Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 261 đổi mận cháo đào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, khô một chân nhân phân phó như vậy đương nhiên là có dụng ý, mặc dù trong các vị trưởng lão, ninh sư để có tu vi thấp nhất. Nhưng hắn lại là cơ cảnh thâm trầm, giao việc này cho hắn nhất định có thể xem xét, khống chế tình thế hợp ý. Mặc dù truyền âm phù nội dung có nói tuyết ảnh môn hiện đang có ý đồ. Bất thiện. Nhưng dù sao không chừng là có thể có một hai thành hiểu. Lầm. Bây giờ tình thế bổn môn nguy cấp có thể ít gây xung đột với tu. Sĩ bên ngoài đương nhiên là tốt hơn. Sau khi nghĩ ngợi một thoáng, khô một chân nhân cùng vị trưởng lão. Khác tiếp tục độn quang tới kỳ dược cốc. Lại nói lâm hiên cùng Điền tiểu kiếm cùng hợp sức cuối cùng cũng phá. Hủy được hoàn linh, nhưng gây động tính to lớn ngoài dự kiến hay. Người, thấy linh khí tán bốn phương trên bầu trời hình thành những đám mây. Linh khí xanh nhạt. Lâm Hiên hơi lo lắng. Nhìn tình huống hiện tại, nhất định đã gây ra kinh động cho thiên mục phái. Tiếp theo nên hành sự ra sao? Điện tiểu kiếm cũng là đồng vẻ mặt với Lâm Hiên, hai người liếc qua. Nhau, đại ca, việc đã đến nước này... Hai ta nên tách ra mà tẩu. Điền tiểu. Kiếm cười khổ đề nghị như vậy lượng lực truy kích cũng yếu đi một. Phần được. Hai ta từ biệt từ đây. Lâm Hiên gật đầu. Không chấm chế hai người lập tức đồn quang ra khỏi kỳ dược tốc. Sau đó. Người thì hướng đông. Người kia hướng tây bắn nhanh mà đi. Sau khi tách ra. Lâm Hiên chỉ độn quang một đoạn đường ngắn. Hắn dừng. Lại suy tính. Nếu cứ như vậy mà chạy loạn Thì chưa về tới Linh Dược Sơn tin rằng không bao lâu Truy binh có thể đuổi tới Đừng nói đối Phương là kết đan kỳ cao thủ Cho dù 7-8 người trúc cơ kỳ đệ tử Hắn muốn thoát thân cũng không dễ dàng Nhưng Lâm Hiên không hối hận Hắn mạo hiểm lần này thu hoạch So với dự kiến còn phong phú gấp mấy lần Lâm Hiên khẽ nhíu đôi mày Trong lòng suy tính một chút đã nảy ra một ý. Lâm Hiên đem tức khí ẩn lại. Hắn nấp ở trên một tàng tây cổ thụ. Quả. nhiên không lâu sau. Đã có một đạo đồn quang xuất hiện ở phía đông. Nam. Một vị trúc cơ sư kỳ tu sĩ hiện ra trong hào quang. Nhìn qua phục. Trang và trang sức. Lâm Hiên khẳng định người này chính là thiên mục. Phái đệ tử. Vầng sáng kia đang bay qua phía trên hắn. Lâm Hiên tay áo bào phất một cái. Vài món linh khí đồng thời khu sử ra bay về phía đảo Quang Ảnh. Lấy thần thông tu vi của hắn bây giờ. Muốn sát diệt một tu sĩ trúc cơ. Sơ kỳ. Dù không thể nói dễ như trở bàn tay. Nhưng cũng không hao phí. Bao nhiêu sức lực. Chỉ thấy một tiếng rên khẽ vang lên. Sau đó một bóng người rớt xuống. Tu sĩ này lập tức sầm mặt hôn mê bất tỉnh. Suy nghĩ một chút Lâm Hiên vấy tả thủ đem một tầng sáng xanh lam bao Người nọ bay đến trước mặt Lâm Hiên Đồng tử của hắn chớp ra hắc quang yêu dị bắn thẳng vào hai mắt người Kia đây là một loại bí thuật trong huyền ma chân kinh Sư hồn đại pháp Thần thông của bí thuật này cũng như tên gọi có thể mạnh mẽ đoạt lấy Ký ức đối phương Sau chừng một nén nhăn Lâm Hiên lộ ra nụ cười thỏa mãn Tay áo bào. Phất một cái. Một đạo bạc quang bay ra bao quanh tu sĩ nọ. Không chỉ. Là túi chữ vật. Ngay cả trường bào màu vàng hắn vẫn trên người cũng Lột xuống. Khe khẽ thở dài Lâm Hiên bắn ra một khối hỏa cầu đem người này hóa. Thành cho bụi. Lần này gặp ta chỉ có thể coi là ngươi xui xẻo. Lâm Hiên không hiếu sát. Nhưng tâm cảnh hắn vô cùng cẩn trọng. Người. Này ước phải chết. Nếu không đối phương có thể từ tên này mà truy ra. Tông Thích hắn. Lâm Hiên lại lắc đầu. Có thể nói tại tu tiên giới. Nhân. Từ với địch là tàn nhẫn với chính bản thân. Hắn đem trường bào dung lên vận vào trên người. Nhanh chóng biến thành. Thiên mục sơn đệ tử. Sau đó Lâm Hiên từ trong lòng lấy ra một cái bình. Ngọc đổ ra ẩn linh đan ăn vào. Linh lực vận chuyển ra. Dùng thiên ma. Hóa dung thuật biến ra nhân diện người kia. Hồng phát lão tổ đã rời. Đi. Trong thiên mục sơn cũng không có nguyên anh kỳ lão quái. Lấy tu Vì của hắn bây giờ. Người khác thì không nói. Cho dù là đụng phải khô. Một chân nhân đến. Cũng căn bản không sợ nhận ra chân giả. Bây giờ mà mạo hiểm hạ sơn chi bằng ẩm thân tại thiên mục sơn. Nơi. Nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Đợi đợt phong vân này trôi. Qua, hắn mới tìm cách an toàn quay về Linh Dược Sơn. Lâm Hiên đã đọc lấy ký ức của tên kia, chỉ cần ít gặp sư trưởng đồng. Môn thân thuộc cũng không sợ người khác nhận ra điều khác thường. Người này danh là Lưu Quang, vừa mới trúc cơ thành công không lâu, tố. Chất hết sức bình thường, không có căn cơ gì đặc sắc nên cũng không lo. Người khác chú ý. Lâm Hiên trong lòng vui mừng càng là không gây ra sự chú ý thì càng tốt. Thân phận là trúc cơ kỳ tu sĩ đương nhiên có đồng phủ của mình. Người này ở ngoài thay phiên công tác vừa mới chuẩn bị trở về. Đâu biết lại. Hồ đồ mà mất mạng nhỏ tại đây. Ngẩng đầu nhìn khối linh khí thoáng qua bầu trời lấy thần thức mạnh. mẽ Lâm Hiên đã nghe thấy phương xa huyên náo tiếng người thiên mục. Sơn lúc này hoàn cảnh đang cực kỳ hỗn loạn. Lâm Hiên nhận định phương hướng. Rồi đổn quang nhằm động phủ Lưu Quang. Mà bay về. Trong ký ức Lưu Quang có thể biết. Hắn vừa làm xong một tiểu công tác. Của môn phái. Chúc cơ kỳ tu sĩ bình thường vốn là không có người quấy. Rầy. Lâm Hiên dự định về động phủ của hắn ẩm thân qua trên dưới nửa. Tuần trăng. Chờ khi động tính lắng xuống lặng lặng mà rời đi. Ước chừng sau khi dùng một tuần trà. Lâm Hiên bay tới trước mặt một sơn đỉnh không cao lắm Nơi này khoảng cách so với tổng đà trung tâm thiên mục phái khá xa Tuy nhiên linh khí cũng nồng đậm Xem ra lưu quang này cũng là dạng tu sĩ không thích Bị người quấy dày Lâm Hân trong lòng vui vẻ hạ xuống Động phủ này là do một tòa sơn đạo thiên nhiên cải biến mà thành Bên ngoài cũng có thiết lập vài cấm chế nho nhỏ So với tu vi của hắn thì, không mất bao nhiêu pháp lực đem phá ra. Nhìn vào trước thạch môn đóng. Chặt, hắn phun ra một đạo linh lực, ẩm tiếng vang vọng ra, lâm hiên. Nhưng mình tiến vào đồng phủ. Bên trong đồng phủ khá rộng lớn, nhưng vô cùng đơn sơ, chỉ có phòng. Luyện công cùng phòng sinh hoạt. Trên thạch bích treo không ít động. Vật săn bắt. Có loại được chế thành thịt khô, có loại thì dùng pháp. Quyết bảo tồn. Xem ra lưu quang này cũng là một tên hám thực. Lâm Hiên nghĩ ra thầm. Cười, lưu trưởng lão hám ăn thì vẫn lạc trong tay điền tiểu kiếm. Còn, lưu quang này thì bị mình sát diệt. Nhớ tới điền tiểu kiếm, cực ác ma tôn đơn nhất ái đồ. Biểu hiện ra mặt. Ngoài là cùng hắn hữu hảo hợp tác. Nhưng thực ra quan hệ hai người rất. Vi diệu là địch hay bạn vẫn là nan phân. Chính hắn có thiên ma hóa dung thuật, có thể làm ra hành động đổi mận. Cháo đào, còn không nghĩ điền tiểu kiếm sông pha trùng vây như thế. Nào, nhưng Lâm Hiên dự cảm con người này sẽ không dễ ngã xuống. Đem quan hệ điền tiểu kiếm và hắn gác sang bên, Lâm Hiên tiếp tục. Trong đồng phủ đi tới, mặc dù biết rõ một chút cơ sơ kỳ tiểu tu sĩ. Không có khả năng có vật quý hiếm. Nhưng cần xem trong này còn gì khác. Lạ không, Lâm Hiên dùng thần thức ở trong đồng phủ tìm tòi. Rất nhanh, hắn tìm được một túi chữ vật. Bên trong chỉ có hơn chục khối linh thạch bậc thấp ngoài ra có một vật đen tuyền Lâm Hiên cũng không mấy thất vọng chỉ là khi thần thức đào qua hắc vật này. Trong, mắt hắn hiện lên tia sáng kỳ lạ đây là mươi tê không một.